đi sang. Cuộc sang nối bắt đầu từ khi một bạn dạy học cùng kiếm được ở đâu tờ báo cũ có in bài viết từ năm 1939 của bậc thầy chữ nghĩa Nguyễn Tuân, lại là bài điếu văn chân dung khóc tảng đà, một bậc thầy khóc bậc thầy của mình, bài chén rượu vĩnh biệt, cho nên lũ học trò chúng tôi trân trọng lắm, kính từng chữ chén rượu tiễn biệt thì hiểu được rồi. Nguyễn, mấy năm sau ngày tản Đà khuất núi, đã dành hẳn một thiên truyện rất ngông về một tay rượu biết uống đẹp, uống cho say lấy hứng thổi sáo. Lý Dũng kéo căng cây nỏ trừ ác để kính gửi vong linh ông bạn rượu Nguyễn khắc hiếu. Quà tặng ấy chắc là đã cấu tứ từ ngày nâng chén rượu vĩnh biệt, cũng ly với người đã khuất. Nhưng dò rượu cáp giới nói tới trong bài Là thứ rũ gì? Vậy là rũ nhau đi tìm. Tìm ở từ điển Hán Việt không thấy có. Chuyển sang tra tự điển. Đây rồi, cáp giới là con cặp kè. Hỏi cô sinh vật ở cùng trường cô bảo, cặp kè là con cắt ké. Lại giảng thêm, cắt ké là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà, kỳ đà là cha cắt ké. Rồi biên cho một chữ Tây, ghét cô lật sách chữ tây mà theo dấu thì quá ra đó là con Tắc Kè rượu cáp giới tán đà đặt nơi bàn văng là rượu Tắc Kè. Sang được con Tắc Kè rồi, vui quá, nếu có rượu Tắc Kè thì thế nào cũng rủ nhau học theo cụ Lý Bạch, hội tụ nhất ẩm tam bách bôi, chén thập ba trăm làm một hơi nhưng không có tác cà ngâm rượu, chỉ có tác cà vẫn sống trên cây bàng cổ thụ sân trường, say sương đêm, nhại thơ Nguyễn Duy, sắp về, sắp về.